Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta, bảo vệ cô ta, mang lại hạnh phúc đến cho cô ta. Xong lần này, khi phòng tiêu giã bị Alice tìm mọi chuyện, thì đã vượt qua mọi dự đoán của bà. Phòng tiêu giã buông cổ tay của Alice ra, bước qua dì Lan trở về phòng. Hai gã da đen cường trắng nên đi theo canh giữ ở cửa phòng anh. Anh biết anh có lỗi với Alice, có lỗi với dì Lan, nhưng về sao bọn họ lại muốn anh biến sự ái náy đó trở thành oán hận chứ? Vì sao lại muốn dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để cấp đi hạnh phúc của người khác? Vì sao căng căng lại cho rằng ép buộc sẽ đạt được hạnh phúc chứ? 11 năm trước, khi anh đang đi học kinh tế tại đại học, Alice đã từ Boston đến thăm anh. Nhưng vì anh không nghe điện thoại nên đã không đi đón Alice, khiến Alice vừa đến đã bị Philadelphia bắt cóc. Nửa tháng sau khi nhà Houston trả mấy trăm phản đô la tiền chuộc thì mới tìm thấy Alice ở Nam Phi. Một kẻ giàu có ở Yemen đã mua Alice từ chỗ bán đấu giá và để tra tấn 4 ngày. Khi cứu được ra, Alice đã bị tra tấn trở thành người tàn vế. Hãy nhìn thấy người đàn ông là sợ hãi. Trả qua mấy năm điều trị tâm lý mới thoát khỏi tâm lý bóng ma đó. Kể từ đó thì phong tiêu giả cũng không quay về nhà hò sân nữa. Một tháng sau khi Alice bị bắt cóc, phong tiêu giả rời khỏi trường đại học. Khi đó anh thi đậu vào viện cảnh sát Boston, trở thành cảnh sát quốc tế nằm vùng. Anh đã phải nỗ lực một cách phi thường vì gương mặt châu Á này vốn không mang lại ưu thế cho anh. Anh để lại một lá thưa rời khỏi nhà hò săn. Mục tiêu của anh là muốn tìm ra kẻ đứng sau chuyện bắt cóc Alice. Từ đó về sau, anh bước trên con đường công lối về. Anh đến Tam Giác Vàng, Trung Đông, đến những khu vực có tội phạm nguy hiểm nhất, trải qua huấn luyện cấp nghiệt nhất, kháng cự sự hấp dẫn của tiền tài ma túy sắc đẹp. Mãi cho đến khi băng nhóm bắt cóc Alice bị anh đánh bại, Anh mới rút lui khỏi tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Dù vậy, sâu hậu thẹn của anh đối với dì Lan và Alice là vẫn không có cách nào tan biến được. Sự tổn thương mà bọn họ bắt cóc gây ra cho Alice vĩnh viễn không thể nào bù đắp. Anh không dám trở về, không dám gặp bọn họ. Mãi đến khi Alice tìm ra anh, rồi anh cùng cô ta quay về Mỹ. Vốn dĩ anh chỉ định thăm dì Lan một chút và tìm bác sĩ cho điềm điềm sẽ trở về ngay. Ngờ đầu dì Lan lại lấy tình nghĩa ra để cứng ép anh yêu cầu anh phải cưới Alice. Nếu không, sẽ cho vương dĩ cầm nếm trải tất cả những tra tấn mà Alice đã từng phải gánh chịu. Anthony đã cho anh xem một đoạn băng ghi hình vương dĩ cầm và bàn ghi chép tỉ mì hoạt động của cô sau ngày anh đi, bao gồm lộ trình mỗi ngày của cô, dáng vẻ cô chăm sóc điềm điềm, an ủi điềm điềm, ngay cả giọng nói ngọt ngào yếu ớt của điềm điềm khi hỏi anh khi nào sẽ về, cũng vang lên vô cùng rõ ràng trong đoạn băng. Anh biết, Anthony muốn dùng thứ này để uy hiếp anh. Anh không ngờ rằng ông ta đã gài người ở bên cạnh vương dĩ cầm nhanh đến như vậy. Khoảng cách giữa hai người xa xôi khiến cho anh không dám liều lĩnh. Anh sợ rằng cô sẽ bị thương. Mọi hồi thẹn và biết ơn của anh với nhà Hau Sơn đều tan biến vì chuyện này. Anh lập tức bị giam lòng. Nhà Hau Sơn cho 12 người quan sát theo dõi anh. Anh bị nhốt ở đây. Hơn nữa không thể không đồng ý với Anthony sẽ ly dị cùng với vương dĩ cầm. Anh không còn cách nào khác phải nhờ tô y dương tạm thời bảo vệ phương dĩ cầm Nhưng anh lại không ngờ rằng cô gái ngốc ngút chạy đến Mỹ vô cùng đáng xin mà cầu xin anh đừng ly hôn Khoảnh khắc đó anh thật sự xúc động muốn thiêu rụi nhà hao sân Anh không đời nào phụ bạc tình yêu và hy vọng của cô Việc anh đồng ý ly hôn chỉ là kế sách tạm thời cho đến khi anh tìm được cơ hội phản kích Còn khi chưa nghĩ ra được biện pháp nào cho dù anh có chạy thoát Thì cô cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Antony. Anh là vật tế, mà vợ chồng Hoa Sen đã hiến cho Alice. Phòng tiểu giả đứng dưới vòi hoa sen để cho dòng nước lạnh chạy dọc cơ thể. Nhớ đến vương dĩ cầm, cô đã gầy đi rất nhiều, chồng tiểu thị không thể nào tả được. Thấy cô như vậy khiến cho lòng anh vô cùng đau khổ. Anh hận rằng mình không thể lập tức chạy đến hôn lên làn nước mắt của cô. Xong tất cả những gì anh có thể làm là bất lực đứng ở trên lầu. Trèo đầy tranh cổ nổi tiếng Nhưng lại chẳng có một chút hơi ấm tình người nào cả Nằm lấy thành ban công lạnh lẽo mà nhìn cô khóc lóc tuyệt vọng Xin lỗi Anh thật sự là rất xin lỗi Nước mắt nóng bỏng thấm ướt khuôn mặt của phong tiêu giã Từ lúc bị Anthony uy hiếp Phòng tiêu giả bắt đầu mắc chứng mất ngủ Mỗi đêm mở mắt nhìn chăm chăm trần nhà Đây là căn phòng anh từng ở 14 năm về trước Khi cảm thấy nó thật là ấm cúng thế mà bây giờ anh lại cảm thấy đây chính là phòng giam của mình anh không muốn nhớ tới vẻ mặt khổ sở và buồn thảm của dì lan không muốn nhớ tới sự tươi cười đắc ý vì sắp có được anh của alice anh... nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net